Cây đa chùa cũ Tác giả Vĩnh Hảo Chú hụt quét sân sông Không vội vào trong như thường lệ Chú cầm chổi đến dưới gốc đa Đặt cây chổi một bên Chú ngồi nghỉ mệt một chút Hóng gió cho ráo mồ hôi Rồi chú móc trong túi áo Và khách ra một mẫu giấy nhỏ Trên đó chú đã ghi sẵn 10 chữ hán Kèm theo cả âm lẫn nghĩa từng chữ Chú nói với gốc đà Đà ơi giúp tôi mau thuộc như đà Giúp tôi như đà Rồi chú bắt đầu học Chú lấy một cái que nhỏ Viết các chữ ấy trên đất Học kỹ từng chữ Cho đến khi nào học thuộc Chú mới vào trong để phụ với cô Diệu Lan nấu bếp Chú còn nhỏ mới 13 tuổi thôi Nên chú chẳng thắc mắc gì về cô Diệu Lan này Ngày chú vào chùa xuất gia cách đây hai năm Cô ấy đã có sẵn trong chùa Dọn dẹp lạc giặt nấu cơm giặt đồ hầu hạ thầy Chú đi tu làm chú tiểu thì đương nhiên chú cũng xăng tay làm việc chùa Phụ giúp cô ấy một tay Có khi thầy dạy chú rằng Cô Diệu Lan không phải là người tu như thầy và chú Cho nên đúng ra những công việc trong chùa chú phải cán đáng hết Nhưng vì chú còn nhỏ không lo nổi mọi việc Cô Diệu Lan sẽ tiếp tục công việc chùa cho đến khi chú trưởng thành Nghe thầy dạy như thế Chú thấy trong lòng biết ơn cô Diệu Lan lắm Nếu không có cô ấy thì thật là cực nhọc cho chú biết bao Công việc trong chùa không phải là ít Vừa thỉnh chuông khuya, chuông tối Vừa tụng kinh mỗi ngày bốn thời Vừa quét dọn trong nhà, ngoài sân, tưới cây, nấu cơm, giặt đồ cho thầy Chưa kể có khi còn đấm bớt cho thầy vào mỗi tối nữa Giờ bếp nấu ăn phụ cô Diệu Lan có nghĩa rằng chú đến ngồi quanh quanh bếp để chờ cô ấy sai giặt Có khi cô bảo chú xách nước giếng lên cho cô rửa rau hoặc rửa tay rửa chân Có khi cô sai chú đi mua nước đá ở quán chè đầu đường về để cô pha nước chanh mời thầy uống Và những lần pha nước chanh như thế bao giờ cô cũng tự thưởng cô một ly mà không bao giờ cô có ý mời chú Có lẽ cô nghĩ rằng chú có bổn phận phục vụ cô Vì cô đã bỏ hết thời giờ của cô ra để chăm lo việc chùa Nhờ đó chú mới được chút rảnh rang mà học kinh kệ, học chữ hán Chú mang ơn cô Tất nhiên chú có bổn phận phải phục vụ lại cô để đền đáp phần nào công ơn đó Nghĩ vậy chú không dám hó hé hay buồn phiền gì Cô sai gì chú làm nấy Thậm chí có khi cô còn sai chú xách nước và bùng tắm cho cô tắm nữa Buổi tối cô Diệu Lan ngủ dưới bếp Dưới đó có một phòng riêng dành cho cô Còn chú, chú cũng có một phòng riêng Ở phía bên trái của chánh điện Phòng của thầy thì ở phía bên phải Hai phòng cách nhau một khoảng rộng của chánh điện Và hai phòng cũng cách xa nhà bếp Một khoảng sân sau cùng nhà ăn của chùa Thỉnh thoảng chú nghe tiếng nói chuyện Của cô Diệu Lan và thầy ở bên kia vọng qua Chú biết là cô Lan đang đấm bóp cho thầy Thầy có thói quen phải đấm bóp trước khi ngủ Không đấm bóp thì không ngủ được Lâu lâu cô Diệu Lan về quê Thầy bảo chú qua đấm bóp thay Thầy nói tay chú còn yếu lắm Khi nào chú lớn thì mới đấm được như ý thầy muốn Cho nên khi cô Diệu Lan từ quê trở lại chùa Thầy lại tiếp tục nhờ cô ấy đấm bóp mỗi tối Chứ không bảo chú làm công việc ấy nữa Chú mừng lắm Nếu cô Diệu Lan nhận làm công việc đó Vì suốt ngày mệt mỏi rồi Chú cũng chẳng muốn thức khuya để đấm bóp Dù chú luôn nghĩ rằng chú có bổn phận Phải hầu hạ phục dịch thầy Thay vì ở nhà phụng dưỡng cha mẹ Cho đến khi cô Diệu Lan mang thai Chú cũng chẳng thắc mắc gì cả Chú chỉ giật mình vào một sáng nọ Khi phát giác rằng cái bụng của cô tự dưng Mà tròn dính như cái trái dưa hấu loại thượng hạng Ngày nào chú cũng gặp cô mà chú không biết bụng cô lớn dần Chú cũng không biết tại sao cô ấy mang thai nữa Chú nhớ hồi ở nhà khi mẹ chú mang thai Chú hay tới rờ bụng mẹ hỏi Mẹ ơi! Sao mẹ có em bé vậy mẹ? Mẹ chú cười chẳng trả lời được Một lúc sau bà nói cho qua chuyện <cười> Thì có gì đâu con Tự dưng tới tuổi thì đàn bà phải có thai thôi Vậy hả mẹ? Từ đó chú tin rằng Con gái lớn lên thì có thai Nay cô Diệu Lan có thai thì đúng rồi Có gì đâu mà thắc mắc Tuy nhiên Thời gian cô ấy mang thai Chú thật là cực khổ Cô ấy nóng tánh làm sao Hở một chút là cô la cô mắng Cô chửi chú Chưa hết Cô sai chú liền tay Cô ngồi một chỗ Chỉ tay năm ngón Làm chú mệt đứt hơi Bụng cô càng lớn Chú càng mệt nhọc với công việc, chú thầm cầu mong cô sau lần có thai này là đủ rồi, đừng có thai thêm lần khác nữa. Cũng trong thời gian này, cô không đấm bóp cho thầy, nên mỗi tối chú phải qua phòng thầy đấm bóp cho thầy trước khi thầy ngủ. Thầy dạy: "Nè, cô dịu làn bụng mang dạ chữa, con phải hết lòng giúp đỡ cô ấy nghe, đừng để cô ấy phải làm những công việc nặng nhọc. Thấy cô làm gì thì mình giành lấy mà làm." Không phải đợi cô ấy sai Khi nào sanh xong cô ấy sẽ làm việc bình thường lại Khỏi phải phiền con nhiều Thời gian này chịu khó đi Muốn tu thành Phật thì phải tập tu Tập chịu cực nhọc cho quen biết không Chú chỉ dạ và im lặng đấm bóp Lâu nay ở chùa chú chẳng bao giờ nệ hà chuyện gì Chùa chỉ có ba người Thầy, cô Diệu Lan và chú Thầy và cô là người lớn tuổi Như cha mẹ, như cô, như cậu trong nhà Có sai chú làm việc thì cũng là lẽ tự nhiên Tuy nhiên rồi lúc chú thấy buồn tuổi khi bị cô Diệu Lan la mắng Thời gian mang thai cô càng dữ dằn hơn Đụng đâu phan đó Đến thầy mà cô còn không dị nể huống chi là chú Bị cô la vì những chuyện vô lý chú ấm ức lắm Nhưng chẳng biết bộc bạch với ai Mấy phen chú trình lên thầy rằng Chú bị cô ấy trách oan Thì thầy gạt đi cứ bên giữa cô ấy chẳng kể gì đến những gì chú nói cả. Những lần như thế, chú chỉ biết ra ngồi ngoài gốc cây đa khóc một mình. Từ lúc con chó tên Tuất ở chùa, người bạn thân yêu duy nhất của chú bị xe cán chết, chú chỉ còn biết tâm sự với cây đa trước sân. Cây đa không biết nói, không ve vảy liếm tai liếm chân chú, không kêu sủa như con Tuất, nhưng chú biết cây đa lúc nào cũng lắng nghe một cách chân tình những gì chú tâm sự. Chú để ý mỗi lần chú buồn và khóc, tự dưng có gió ở đâu thổi qua, lá đa xào xạc, các dây leo đong đưa trước mặt chú. Chú cho đó là cách mà cây đa biểu lộ tình cảm của nó. Chỉ có cây đa đó mới an ủi được chú mà thôi. Khi được cây đa an ủi, nước mắt chú càng rơi nhiều hơn. Chú có cha mẹ chứ chẳng phải không, nhưng chú là đứa bé khó nuôi, cha mẹ lại nghèo nên nghe lời người ta Đem chú lên gửi ở chùa cho thầy nuôi dùm Chú vào chùa ở Thì tự dưng mọi thứ bệnh đều hết Ngay cả cái bệnh còi Mà cha mẹ chú nghĩ là không thể trị được Cũng hết luôn Và chú đang nảy nở phát triển thấy rõ Chứ không đều đẹp như trước kia nữa Vì thế nếu chú có thương với cha mẹ Những chuyện làm chú buồn Thì cha mẹ cũng chỉ bên dực thầy Bên dực cô Diệu Lan Để mà quy lỗi cho chú thôi thậm chí cha mẹ chú còn có ý nghĩ rằng sẽ gửi chú luôn ở chùa chứ không đem chú về lại với gia đình nữa. Thì chuyện gì cha mẹ cũng muốn cho qua để êm thấm, chứ đâu có dám bên giật chú để rồi mất lòng thầy cô đâu. Những cảm nghĩ đó chú đều nói cho cây đa nghe. Chú nói rằng ngoại trừ con tuốc và cây đa ra không ai thương chú hết. Chú còn nghĩ rằng nếu Đức Phật có hiện xuống ngôi chùa này thì ngài cũng đi gặp thầy trụ trì Người có thẩm quyền của chùa để nói chuyện Chứ làm sao ngài để ý tới một chú tiểu nhỏ bé như chú Hôm nay chú lại bị cô Diệu Lan quở trách nữa Chuyện chẳng có gì quan trọng Chú đang ngủ trưa trong phòng riêng Thì cô vào gọi giật dậy Sai ra chợ mua cho cô trái xoài xanh Chú không muốn đi Chùng bùng ngồi y một chỗ Cô trù tréo lên Chưa đầy một phút sau là thầy bước xuống Cô nói liền mà như cách thầy không biết dạy chú vậy Sai nó ra chợ một chút mà cũng không được nữa Đó, rồi ngồi một đống à Chú dùng dặn nói Hồi sáng đi chợ á, sao cô không dặn mua luôn lần Bây giờ biểu mua nữa Mà mua gì quan trọng vậy chứ Trái xoài thôi chứ, có gì đâu Cầm miệng Thầy nói Cô sai thì đi, không được cãi Giờ muốn ở chỗ hay muốn ra đường Chú vội vàng đứng dậy, xuống bếp rửa mặt rồi cầm tiền ra chợ. Cô còn dặn chú mua xoài ở đâu, lựa xoài như thế nào. Chú làm thinh không dạ không ừ. Ra tới gần cổng chùa, chú còn nghe thầy nói với theo. Khi nào cô sai á, mà chú không muốn đi, á. lên đây nói tôi, tôi đi. Đi bộ một mình dưới trời nắng chan chan, chú thấy trong lòng thật là bực dọc. Chưa bao giờ chú thấy bất mãn như lúc này Tại sao chỉ ăn một miếng xoài cho vui Mà bắt một đứa con nít gian nắng đi xa như vậy Thèm gì mà bất nhân vậy Chú đây còn là con nít Mà chú có thèm ăn giặc bậy bạ đâu Tự dưng nổi hứng giữa trưa bảo đi mua xoài Đi gần tới chợ Nghe một tiệm bán sách báo và dụng cụ học sinh Chú bỗng bắt gặp một chú tiểu khác Đâu chừng 16 tuổi đang đứng trong tiệm Chú tò mò đứng lại nhìn Chú tiểu kia mặc áo dài năm thân màu lam trong đàng hoàng chỉnh chặt lắm, Chi đầu như chú chỉ mặc bộ đồ dặc khách đỏ lét, áo hơi giống áo bà ba, may thêm một vạt ngắn phía bên phải, quần thì luồn dây thun cùng màu với áo. Đồ dặc khách chú bận thì suốt ngày này qua tháng nọ chẳng thay đổi dù ở trong chùa hay đi ra đường. Ông chủ tiệm thấy chú đứng tần ngần trước cửa tiệm, bèn nói với chú tiểu bên trong. Kìa có bạn chú ngoài kia kìa Chú tiểu kia quay nhìn ra Hai chú bỡ ngỡ ngó nhau một lúc Chú tiểu trong tiệm sách bỗng đưa hai tay chấp lên ngực chào chú Xưa nay chẳng ai chào chú như vậy cả Chú lúng túng chấp tay chào lại Chú không ngờ chú tiểu kia lớn tuổi hơn mình Mà lại chào mình lịch sự như vậy Chú tiểu kia dạng dĩ từ trong tiệm bước ra đến gần chú hỏi Chú ở chùa nào vậy? Ở chùa Nghĩa Trủng. Nghĩa Trủng? Ừm. Nghĩa Trủng. Con chú ở chùa Từ Quang. Chú đi đâu đó? Ừ. đi đi chợ con chú đi mua tập và bút máy, tại vì sắp tới ngày khai giảng rồi, giờ đi chơi. Ừ. Ừ. Chú rụt rè bước vào, mắt liếc nhìn cách ăn bận của chú kia và thấy rõ sự khác biệt giữa mình với chú ấy, chú có vẻ lượm thộm lôi thôi quá. tuy rằng ở chùa thì chẳng cần phải ăn diện gì, nhưng ít nhất cũng phải tươm tất gọn ghẽ khi ra đường. thầy và cô Diệu Lan chẳng hề nghĩ đến chuyện sắm áo dài cho chú mặc ra đường, ngay cả đôi dép cũng không mua. đi đâu chú cũng cứ đi chân trần như một hành khách. áo quần thì đỏ loét đỏ le với loại giải rẻ tiền nhất. Trông chẳng ra con giáp nào cả Chú kia lại hỏi Chú pháp danh gì? Pháp danh... À, tôi quên rồi Vì chưa có bao giờ thầy gọi bằng pháp danh hết á Tên của tôi là Hữu Chú có pháp danh rồi hả? Ừ Tôi pháp danh là Tâm Tuệ Chú chuẩn bị sách vở đi học chưa? Chú học ở đâu vậy? À, học ở trường Bồ Đề Nhưng mà sách vở chưa có sắm Trường bồ đề thôi hả Chứ không vào Phật học viện à Phật học viện sắp sửa khai giảng Các chùa đang chuẩn bị cho các chú tiểu như tụi mình vào đó đó ừ, Phật học viện là cái gì Ủa chú không biết hả Phật học viện là trường dạy cho tụi mình về giáo lý Kinh điển, chữ hán, các thứ đó Tôi có học chữ hán Và học kinh ở chùa Thầy tôi dạy đó ừ, Như vậy đâu có đủ Chùa nào cũng có dạy như vậy hết, nhưng muốn học theo trường lớp, theo chương trình của giáo hội đàng hoàng thì phải vào Phật học viện kia Vậy hả? M mà tôi đâu có biết Phật học viện có xa không vậy? Xa, Phật học viện ở tận trong Hội An, cách đây chừng 30 số Vậy làm sao mình đi học mỗi ngày được? Tâm Tuệ cười, <cười> nói... <cười> Đâu có đi mỗi ngày mà mình phải tới Phật học viện ở luôn tại đó mà học Ở luôn Đó là chỗ cho tụi mình vừa ở vừa tu vừa học Vậy chắc ở đó Đông bạn bè lắm ha Ừ Dĩ nhiên là đông rồi Phật học viện nào cũng có khoảng 7-80 tăng sinh ngang tuổi ngang lớp với nhau Làm sao mình xin vô học tại Phật học viện được Ừm uhm... Tâm Tuệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời Ừm à... Phải học thuộc hai thời công phu, bốn cuốn luật học qua cúng giáo học. lý sơ đẳng phổ thông, chút ít chữ hán, đâu chừng uh, ba ngàn từ là đủ. Ba ngàn từ lận hả? Rồi phải thi vào, nếu đậu thì được học, không thì thôi. Uhm. Mà phải có giáo hội hay là thầy bổn sư giới thiệu nữa. Ủa? Thầy bổn sư là ai vậy? Chú Hữu ngay thơ hỏi. Tâm tuệ tuy không lớn hơn chú Hữu bao nhiêu, nhưng cũng nhanh trí biết rằng, Người bạn mới của mình đã không được may mắn học hành hiểu biết nhiều như mình Tâm tệ nói ừ, ừ, Thầy bổn sư là thầy nhận cho chú xuất gia Cạo đầu đặt tên pháp danh cho chú đó Hai thời công phu thì tôi biết rồi Nhưng bốn cuốn luật với lại giáo lý sơ đẳng là gì Làm sao có được để học đây Chú chưa học luật và giáo lý sơ đẳng hả Chú lên hỏi thầy, thầy sẽ cho Nếu ở chùa chú không có bộ luật sa di bốn cuốn Thì qua chùa Từ Quang tôi tặng chú một bộ Bộ sơ đẳng Phật học giáo khoa thư bằng chữ Hán Cũng có ở bên tôi nữa, tôi sẽ tặng chú Chú Hữu mừng rỡ ra mặt Cảm ơn bạn mà rưng rưng cả nước mắt Chú những tưởng suốt cuộc đời mình Chỉ biết có thầy, cô Diệu Lam và cây đa trước sân Không ngờ hôm nay tâm tuệ mở ra trước mắt chú một khung trời tương lai đầy ánh sáng. Chú nói với tâm tuệ. Ừ, vậy chắc thầy của tôi không có một luật đó đâu. Bởi vì tôi không bao giờ nghe thầy tôi nhắc tới hết á. Vậy, vậy tôi theo chú, tới chùa của chú bây giờ liền được không? Chú đi chợ mà. Nhưng mà tôi ghé qua chùa chú xong cái tôi đi chợ sao cũng được. Có sao không? Nghe nói... Tâm Tuệ nói đến đó thì im rồi lại nói Nếu chú đi được mà về không bị la thì tụi mình đi ừ, Nhưng khoan, đợi tôi trả tiền sách cái đã Trong khi Tâm Tuệ lo tính tiền với ông chủ tiệm Chú Hữu đứng ngẫm nghĩ về số phận mình Chú ở chùa đã hơn hai năm Mà thầy chỉ dạy cho học hai thời công phu để mà tụng kinh hàng ngày Sau đó dạy cho chút chữ hán để mà tập đọc sớ điệp công văn mà cúng đám Chứ chẳng bao giờ dạy chú giáo lý hay kinh luật gì khác Đứng trước tâm tuệ chú thấy mình sau quê mùa ngốc nghếch Mà tâm tuệ hình như có ý nghĩ gì không tốt đối với ngôi chùa mà chú đang ở thì phải Cũng may tâm tuệ tốt bụng không khinh chê chú Chú thầm cảm ơn Đức Phật Cảm ơn Cây Đa đã cho chú gặp người bạn tốt như Tâm Tuệ hôm nay Khi Tâm Tuệ trả tiền xong, hai chú cùng đi bộ đến chùa Từ Quang Chùa này cũng nằm trên cùng một con đường với chùa Nghĩa Trũng mà chú Hữu ở Nhưng hai chùa cách nhau xa cả cây số Vào chùa Tâm Tuệ đưa bạn vào phòng riêng của mình Rồi lục soạn trong đống sách trên bàn học lấy ra vài cuốn sách đưa cho chú Hữu Đây là cuốn luật xa di mà tôi nói khi nãy, phải học thuộc lòng Trong này vừa có cả âm lẫn nghĩa, đáng lẽ phải có người giảng dạy Nhưng nếu chú không có người dạy thì cứ học thuộc lòng trước đi, rồi sau này sẽ học kỹ hơn Ở đây tôi có thầy dạy nên học cũng nhanh lắm, độ chừng hai tháng thì xong à Chú Hữu nhậm tính một lúc rồi hỏi ừ, Bao giờ thì Phật học viện khai giảng vậy? Tháng sao bây giờ đã có người tập trung tại đó rồi vậy còn phải trải qua một kỳ thi nữa Vậy thì tôi đâu có học kịp Chứ Hữu nói ừ, Chắc là không kịp à, Nhưng à, nếu cố gắng ừ, hay là đi đại đi làm sao? Ừ, tức là đến Đại Phật học viện năng nỉ được ở đó mà học Nếu không cho học thì xin ở đó mà tu cũng được xin ở được thì già học ké cũng đâu có khó khăn gì Làm vậy cũng được nữa hả? Ừ. Chú Hữu mừng rỡ hỏi ừ, Tôi nghĩ là được Vì mấy thầy ai cũng thương các chú tiểu như tụi mình Nếu chú lại thầy giám diện Nói hoàn cảnh của mình Rồi xin ở đó tu học Chắc thầy thương mà nhận ừ. Chú Hữu sung sướng Thấy như mình đã được tham dự vào Phật học viện rồi vậy Chú cũng thầm cảm phục tâm tuệ Người đâu mà lanh lợi quá đổi Hai chú đang ngồi nói chuyện với nhau thì thầy của Tâm Tuệ bước ngang cửa phòng. Thấy chú tiểu lạ, thầy bước vào. Tâm Tuệ và chú Hữu cùng đứng dậy chấp tay giái chào. Thầy xoa đầu chú Hữu hỏi: "Con ở đâu tới đây? Con ở chùa nào?" Giọng thầy nghe ấm cúng tình cảm làm sao, chú ngước lên trả lời thầy: "Dạ, con ở chùa Nghĩa Trủng." "À, chùa Nghĩa Trủng." Thầy con có khỏe không? Dạ khỏe. Tâm Tuệ bỗng nói chen vào. Con mới về trông ngoài tiệm sách Tiến Đức, chú ở chùa 2 năm rồi mà chưa được cho học giáo lý. Chùa Nghĩa Trụ không có kinh sách gì hết bạch thầy. Thôi. Thầy không nói, lẳng lặng đến ngồi bên bàn học của Tâm Tuệ. Tại thầy ấy muốn cho chú trau luyện đức hạnh trước, học hành sau, cũng như người ta nói tiên học lễ, hậu học văn đó mà. Chưa chắc hoàn cảnh của chú ấy như vậy là xấu hơn con đâu Tâm tuệ tiếp tục nói Và chính lúc này chú Hữu mới nhận thức được rằng Trong giọng của tâm tuệ hằng lên những bực tức Như thể chú ấy đang nói lên sự bất mãn thay cho hoàn cảnh của mình Hừ, Hồi trước chú Tiến cũng ở chùa Nghĩa Trũng tra đó Bạch thầy chú ấy cũng giống như chú Hữu bây giờ May mà Ôi con nà Thầy cắt ngang Chuyện xưa rồi nhắc lại làm gì Mỗi nơi có một nếp sống Một quy luật riêng Không thể bắt mọi chùa với sinh hoạt giống nhau được Nhưng... Tâm tuệ vẫn cứ lý luận Có cái bắt buộc phải giống nhau chứ bạch thầy Thầy ôn tồn dạy, Con chưa đủ lớn để xét việc của người khác đâu con ừ. Thầy nói vậy Tâm tuệ mới chịu làm thinh Thầy từ từ đứng dậy rời phòng Đến cửa thầy quay lại nói với chư Hữu Nếu trên bước đường xuất gia con gặp với những buồn đau trở ngại Hãy xem đó như những thử thách ban đầu của con Chí càng lớn gian nan càng nhiều Đừng có nản lòng nghe con À con có cần kinh sách gì thì nói với tâm tuệ rồi thầy sẽ giúp cho Những lời thân mật đầy thương yêu của thầy khiến chư Hữu không ngăn được giọt lệ Chú như kể lần đầu tiên nhận được tình cảm từ một vị thầy khả kính trong cửa chùa Và ngay lập tức chú hiểu ngay rằng có những cái cao đẹp thiên liên hiện hữu trên cuộc đời Chỉ tại chú chưa được may mắn để đón nhận mà thôi Chú bỗng quỳ sụp xuống lại thầy mà nước mắt chảy dài trên hai tay Thầy đỡ chú đứng dậy hỏi con Con khổ lắm phải không? Thầy chỉ hỏi vậy thôi là chú bật khóc nấc ra tiếng Không kìm hảm được nữa Tâm Tuệ đứng bên cạnh cũng ứa nước mắt quay đi Tâm Tuệ nói Con biết mà, con biết bạn con cũng bị như chú tiếng trước kia mà Đó không phải là chùa, ông ấy không phải là thầy Im! Thầy lớn tiếng cắt lời Tâm Tuệ Con không được nói vậy Chuyện ai là người đó gánh chịu Không dồn ngó lỗi người mà hãy tự xét chính mình Con không nhớ lời dạy của thầy sao Thầy không muốn con nhắc tới chuyện cũ của chú Tiến nữa Nghe chưa ừ, ừ. Tâm tuệ cuối mặt già Nhưng lòng vẫn như còn ấm ức Thầy quay sang chứa hữu an ủi Thầy đã nói với con khi nãy Con hãy nhẫn nại Xem tất cả như những thử thách ban đầu Cho chí nguyện xuất gia của con Khi nào gặp trở ngại lớn không giải quyết được Thì tới đây thầy dạy phương cách tốt đẹp cho con Rồi thầy đi ra Hai chú ngồi lại trong phòng im lặng chẳng nói gì Một dập hữu hỏi nhỏ Chú Tiến là ai vậy? Chú ấy bây giờ ở đâu rồi? Tâm Tuệ suy nghĩ một lúc nói nhỏ uhm, Nè chú đừng nói cho thầy biết là tôi nói nha uhm, Chú Tiến bây giờ ở chùa phổ hiền Hồi đó tôi và chú Tiến cùng học ở trường Bồ Đề Chú ấy kể tôi nghe chuyện ở chùa Nghĩa Trũng Sau ừ. này tôi bày mua cho chú ấy Chú Tiến sắp đi học Phật học viện với tôi đó ừ. Ừ. Chú bày mua làm sao vậy? Ừ. Ừ. Đâu có gì đâu Tôi nói chú ấy nói với ba má rằng Chú ấy không muốn tu nữa ừ. Ba má chú đem chú về nhà Đưa chú xin ba má cho đi tu lại ở chùa Phổ hiền Chú Hữu ngồi lặng thinh một hồi Chú hỏi sao không xin từ chùa nghĩa trủng qua chùa phổ hiền luôn mà lại đi về nhà rồi xin đi lại mất công quá vậy? tâm tuệ cười. tại <cười> vì đi từ chùa nghĩa trủng thẳng qua phổ hiền thì thầy ở chùa nghĩa trủng sẽ trách thầy ở chùa phổ hiền sao dụ dỗ đệ tử của mình? à té ra là vậy mà chú tiến kể cho chú nghe chuyện gì ở chùa nghĩa trủng? tâm tuệ nhìn bạn ngập ngừng. À, thì um, chú ấy nói Chú ấy nói ở chùa đó chú không được học hành gì cả Mà chỉ làm việc suốt ngày Chư Hữu thở dài à, Tại vì chùa đâu có ai đâu Mình cũng phải làm thôi Mình ăn ở tại đó thì phải làm việc chứ làm sao nữa Biết là vậy rồi Nhưng mình đi tu đâu phải là để làm việc suốt đời như vậy Vậy chú không làm việc gì trong chùa này hết hả Không phải, làm việc thì chú Tiểu như tụi mình ở đâu cũng làm hết Quét sân, quét chánh điện, lau bàn à. ghế, thỉnh chuông, tụng kinh Nhưng ngoài công việc ra, phải có tu học nữa uhm, Tôi có tụng kinh niệm Phật và học chữ Hán mỗi ngày Như vậy chưa đủ, ừ. chú nên biết ha, tôi học hết bốn cuốn luật bằng chữ Hán nè, rồi ừ. cả bộ sơ đẳng Phật học giáo khoa thư nè, lịch ừ. sử Phật giáo nè, Phật học phổ thông cuốn một và cuốn hai nữa. Ừ. Vậy mà thầy vẫn gửi tôi đi học ở Phật học viện, thầy đâu có muốn giữ tôi lại đây hầu hạ thầy, để rồi tôi thành người dốt đâu. Chú Hữu cuối mặt xuống tuổi thân, tâm tuệ an ủi. Tôi nói vậy chú đừng có buồn, đừng có giận tôi nghe, Tôi nói thiệt á, tôi biết chú Tiến ở đó, rồi bây giờ thêm chú nữa. Tôi muốn giúp chú thôi mà. Chắc là không có giúp được gì đâu. Tôi với chú Tiến khác nhau lắm á. bà má chú Tiến thương chú. Ngày chú đòi về thì cho về liền à. Đòi đi chùa khác á cũng cho đi chùa khác liền à. Còn bà má tôi á, không có cho phép tôi làm vậy. Tôi giống như con của thầy ở đó Ba má tôi đâu có nhận tôi trở về lại nhà đâu <cười> Tâm tuệ cảm thương cho bạn mình Ngồi ứa nước mắt Một hồi tâm tuệ nảy ra ý kiến mới Liền nói cho bạn nghe À hay là chú xin thầy cho chú vô Phật học viện học Nếu thầy cho đi Chú ở luôn tại Phật học viện Không trở về nghĩa trũng nữa Nhưng mà như vậy Thì tội nghiệp cho thầy quá à Tôi không có muốn bỏ thầy đi luôn Ai Nhưng ở đó chú đâu có tương lai Huống gì chú cũng phải đi học chứ Bộ tội nghiệp thầy rồi ở bên thầy suốt đời hả ừ, Tôi cũng biết vậy Nhưng mà tôi vẫn thương thầy Thầy tôi thấy khó bỏ thầy mà đi xa quá à. Với lại á, tôi biết thầy không có cho tôi đi học Phật học viện đâu Bởi vì tôi mà đi á Thì đâu có ai giúp việc trong chùa cho thầy Đừng có lo chuyện đó mà Hồi chú chưa đến đó chùa cũng đâu có ai Có làm sao đâu Mà chú nói vậy có nghĩa rằng thầy muốn vũ chứ ở lại chùa Để giúp thầy thôi chứ gì Như vậy thì thầy đâu có thương gì chú chư hữu ngồi suy nghĩ một lát thì nói Để tôi về tôi tính lại coi Thôi bây giờ tôi phải về đi chợ, không thôi á. Không thôi, cô Lan dưới bếp là phải không? Ừ, mà sao chú biết? Biết chứ sao không biết, cô ấy nổi tiếng mà, ai lại không biết. Nổi tiếng là bà chủ của chùa Nghĩa Trụng đó. Chú hủ nhìn bạn, vẻ mặt vừa ngơ ngẩn vừa buồn bã khi nghe vậy. Một lúc ngắn, chú mới giật mình đứng dậy cáo từ. Tâm Tuệ bỏ kinh sách mình tặng bạn và một túi ni lông đưa cho Hữu, rồi đưa bạn đến cổng Tam quan. Khi chú Hữu định đi, Tâm Tuệ gọi lại. Nè, ừ. nếu học mấy cuốn này thấy không hiểu chỗ nào, chú qua đây tôi nói cho chú nghe. Ừ. Chỗ nào tôi không nói được thì nhờ thầy tôi giảng, đừng có ngại nghe. Ừ. Thôi, chú về ha. Ơ, ơ, khoan đã, ừ. để tôi kể chú nghe câu chuyện ngắn này nha. Ừ. Mẹ của thầy tôi lâu lâu đến chùa ở lại tuần lễ hay nửa tháng Những ngày ở lại đây Bà ấy hay sai bảo mấy người Phật tử đến chùa Làm việc này, việc nọ Có khi còn sai tôi làm nữa Vậy hả? Ban đầu tôi nghĩ bà ấy là mẹ thầy Mà lại là người lớn tuổi như bà nội và ngoại của mình Nên bà sai gì tôi làm đó ừ. Nhưng sao tôi thấy bà có vẻ quá trớn Muốn tỏ ra mình là mẹ của thầy Nên tôi phản đối, không chịu làm ừ. Bà ấy lên thưa với thầy tôi Nói rằng tôi bướng bỉnh Không nghe lời bà ừ. Chú biết thầy tôi phản ứng làm sao không Chú Hữu trả lời ngay Kêu chú lên la cho một trận Còn không á Thì bắt quỳ nhang chứ gì <cười> Tâm Tuệ cười nói Không phải Thầy tôi nói với bà rằng Tôi làm như vậy là đúng Ủa sao kỳ vậy Thầy nói rằng tôi đến đây xuất gia làm đệ tử thầy Chứ không phải để làm đệ tử của bà ấy Cho ừ. dù bà ấy là mẹ của thầy Bà cũng không có quyền sai bảo một chú tiểu ở chùa làm việc này việc nọ ừ. Chỉ có quý thầy mới có quyền sai bảo các chú thôi Thầy còn nói là ba má tôi xin cho tôi được làm đệ tử thầy Vì kính mến ngưỡng mộ thầy Chứ không phải ngưỡng mộ mẹ thầy ừ. Nè còn nữa nha Không ừ. thể lấy cái chuyện trật tự ở ngoài đời mà áp dụng vào chùa Một chú tiểu tuy nhỏ tuổi Nhưng cả tính mạng và tâm hồn đã trao phó cho lý tưởng phụng đạo cho nên không ai được phép lấy quyền hạng thân thích hoặc dựa vào tuổi tác dựa vào chức quyền mà sai bảo chú tiểu ấy như vậy á, thì mẹ thầy cũng không có quyền nạt nộ sai bảo hay chửi mắng tôi ừ. thầy nói với mẹ thầy thế nào nữa chú biết không sao hả tôi chỉ nghe lén thôi nha ừ. mẹ thầy nghe thầy nói thì giận lắm bỏ về ừ. Nhưng mấy hôm sau bà trở lại chùa Tự tay quét dọn Rồi làm những việc lạc dạc trong chùa Bà ấy không đứng chỉ tay Sai hết người này tới người khác nữa ừ, Thầy nói với bà ấy cái gì nữa Mà bà giận rồi sau đó thay đổi vậy ừ, Thầy nói ừ. Mẹ không phải là người xuất gia Mẹ sai bảo các chú tiểu ở chùa Thì mẹ sẽ bị tổn phước lắm đó ừ. Vì các chú tiểu đến chùa Là để học làm Phật ngay trong kiếp này ừ. Cho dù không thành Phật Thì các chú cũng sẽ trở thành những vị tăng sĩ Đi theo con đường của Phật wow. Các chú bỏ nhà đi tu Không phải để đến chùa làm tôi tới cho mọi người sai bảo Chú Hữu nghe đến đó thì trong lòng bị kích động Sực nhớ lại vị trí của mình ở chùa Dù trước đây chú vào chùa chỉ vì hoàn cảnh gia đình Cũng như chính thân phận eo ụt khó nuôi của chú Nhưng sau một thời gian ở chùa Thì nếp sống đạo những thời kinh tiếng chuông chùa Bài học giáo lý cũng ít nhiều thấm vào tâm hồn xanh tươi hồn nhiên của chú Trong thâm tâm chú biết rằng có cái gì không ổn trong đời sống hằng ngày của chú ở chùa hiện nay Nhưng chú không tìm thấy được hoặc không có khả năng để nhìn thấy Bây giờ những lời của tâm tuệ làm chú hiểu được loáng thoáng con đường cao đẹp của mình Một chú tiểu bỏ nhà xuất gia để học làm Phật Chú như một kẻ bị bỏ quên lâu ngày Tưởng mình tầm thường nhỏ mọn Nay được người khác nhắc nhở ca ngợi con đường thiên liên mình đang dấn bước Thì thấy bàn hoàng, chấn động Đến nỗi tim chú đập mạnh lên từng hồi Tâm Tuệ nói tiếp Thầy còn nói tiếp rằng Chú Tiểu là người cất bước đi tìm một phương trời cao rộng Mà không một người lớn nào ở thế tục có thể làm nổi Con đường của tụi mình là như vậy đó Không thể tự khinh thường mình Rồi bỏ quên trí nguyện xuất gia cao cả Hay quá ha Chú Hữu nghe bạn nói xong thì sa lệ Chú cảm ơn tâm tuệ Hai chú chắp tay chào nhau rồi chia tay Khi chú bước vào cổng chùa đã trông thấy cô Diệu Lan ngồi chờ ở cửa bếp Mặt cô ấy hầm hầm Chú đặt mấy trái xoài xanh và tiền lẻ thối lại trên bàn không nói lời nào Cô Diệu Lan đầy nghiến cảm ơn chú ngang đi nhanh quá làm tao hết muốn ăn rồi chú lặng thinh không đáp quay đi về phòng riêng của mình ngay lúc đó thầy từ trên chánh điện xăm xăm bước xuống chặn chú giữa đường hỏi chú đi đâu giờ này mới về ra chợ yeah. mua trái xoài yeah. mà mất mấy tiếng đồng hồ hả yeah. Yeah. chú cúi mặt chẳng dám nói thật con Con con con ghé tiệm sách Con coi mấy cuốn sách Tôi có biểu chú ghé coi sách không Dạ không có Không sao chú làm Dạ Bây à. giờ to gan lắm rồi Muốn làm gì làm nấy mà thấy không dạ, dạ bạch thầy Từ nay về sau Con không dám về nữa Thầy im lặng ngó cô Diệu Lan Cô Diệu Lan mít thầy một cái Ngó chỗ khác nói <cười> Nói vậy Ăn thua gì Thầy liền hét lên Chú lập tức lên chùa quỳ một cây nhang rồi sau đó tụng một bài kinh sám hối, nghe chưa? Dạ. Chú dạ nhỏ một tiếng rồi về phòng. Tiếng cô Diệu Lan còn vang vẳng sau lưng chú. À, quỳ nhang mà thầm thắp vậy với nó, quánh cho nó một trận mới hả giận chứ. Vậy trò mà dạy như thầy á, làm mà nó nên thân nổi? Thầy nói, thôi mà, phạt giấy được rồi. Tôi thấy là chưa có được. Lần sau á, để tôi dạy nó. Vậy kiểu thầy chẳng có kết quả gì đâu. Tới tay tôi hả? thì đó phải biết cơ. Chú Hữu không dám thư thầy về giữ tính nhập học Phật học viện. Chú chỉ lén lấy kinh sách của tâm tuệ cho mà tự học một mình trong phòng riêng. Phật học viện đã sắp đến ngày khai giảng rồi mà chú cũng chưa thuộc hết bốn cuốn luật. Trình độ thấp kém của chú không sao có thể tự học nổi. Đêm nằm trăng trọc, chú quyết định ngày mai sẽ lại thầy mà xin đi học xa nghĩ đến đời sống tu học vui vẻ với chúng bạn cùng trang lứa nơi Phật học viện chú thấy sung sướng và nghe nôn nã rạo rực trong lòng buổi sáng thầy đang ngồi viết sớ viết bù cho một đám ma nào đó chú rón rén đến gần thầy hai ba bận rồi quay đi chưa đủ can đảm để thưa thiệt với thầy ước muốn của mình đang ngập ngừng do dự nghĩ lời để thưa thầy chú bỗng nghe tiếng cô Diệu Lan dưới bếp la ơi ới Chú chưa kịp phản ứng sao thì thấy thầy đã đứng phắt dậy, chạy nhanh xuống phòng cô ấy, vừa chạy thầy vừa nói với chú: "Nhanh, nhanh lên, chạy đi cứu Xích Lô cho thầy, nhanh lên." Chú lập đực chạy dù ra ngoài chẳng biết ức giáp gì, có lẽ cô ấy bị trúng gió, thầy sao biết hay quá, nếu không có thầy chắc chú chẳng biết phải làm gì. Bác Xích Lô chở chú chạy nhanh về chùa, bác vừa dừng xe ở sân chùa đã thấy thầy dìu cô Dụ Lan bước ra. Chú thấy mặt cô ấy xanh mét Cô ôm bụng la rên thật thảm Bác xích lô giữ cho xe khỏi chổng gọng Trong khi thầy đỡ cô Diệu Lan lên xe Thầy bảo bác chở xuống nhà thương hộ sinh Chú biết nhà thương chứ không hiểu hộ sinh là gì Thầy bảo chú coi chùa Rồi thầy phóng xe cắn máy chạy theo xích lô Chú mất cơ hội để xin thầy đi học Còn có vài tuần nữa là Phật học viện khai giảng Chú nôn nóng chịu không nổi Bèn đóng cửa chùa chạy qua chùa Từ Quang để kiếm chú Tâm Tuệ Tâm Tuệ thấy chú thì mừng rỡ đưa vào phòng hàng huyên Tâm Tuệ cho biết chú ấy đang thu xếp để vào hội an dự thi và nhập học Phật học viện Tâm Tuệ hỏi về chuyện xin đi học của chú Hữu Chú buồn buồn đáp Tôi định thưa thầy á thì cô dự lan bóng dân đau bụng Cái Thầy thầy đưa cô ấy tới nhà Thương hậu sinh rồi Chắc là cô đau nặng lắm á Tôi thấy thầy lo lắng dữ lắm Nhà thương hậu sinh ừ. Vậy là cô ấy đi sanh đó, hả? Sanh con Sanh em bé hả Chứ còn gì nữa Thiệt là quá chứ Nhục ơi là nhục Sao mà nhục Chứ không biết thật hả Thì à, à, à, cô ấy với thầy ấy có con với nhau hả? đó hả? Hả? Đâu Thì có không? thể làm như vậy được Trời ơi xấu hổ quá đi chú á phải ừ. rời ngay cái chùa đó ngay lập tức nha ừ. đó không phải là chùa đâu tôi ừ. nói rồi mà chú không có tin bây giờ chú thấy chưa à, chú tiến kìa chú tiến đến chơi nhờ chú ấy giúp chú được lắm á từ ngoài sân một chú tiểu to cao đâu khoảng mười bảy tuổi bước nhanh vào tâm tuệ bước ra đón chứa hữu rụt rè bước theo ba chú chào nhau tâm tuệ giới thiệu hai người rồi cùng kéo nhau vào phòng Tâm tuệ kể hoàn cảnh của chú Hữu cho chú Tiến nghe Tiến cười ồ ồ, giọng chú như giọng dịch được Chú giải thích một cách mạch lạc cho Hữu nghe Đó không phải là chùa, ông ấy cũng không phải là ông thầy Đúng ra chỉ là một cái nhà thờ Phật của một ông thầy cúng, một ông thầy Pháp Họ ăn mặn phải không? Chú ở đó thì biết quá rồi mà, đâu có ăn chay ngày nào đâu Những ông thầy đó còn lấy vợ có con Lợi dụng ngõ đạo để làm ăn Mưu sinh bằng nghề cũng đám Chứ chẳng có lý tưởng xuất gia xuất trần gì hết Ai thiệt xui xẻo mới lọt vào đó Để chôn cả cuộc đời tu Tôi đã lầm lẫn rồi Nay tới chú Chú biết rồi thì Tốt hơn rời đây đó sớm chừng nào tốt chừng đó Chú Hữu nghe xong rúng động tim gan Người chú sụi xuống Xanh mét thất vọng não nề Ngay lập tức chưa hiểu hết Chú ôn lại cách thầy đối xử với mình Cách thầy và cô Diệu Lan giao tiếp với nhau Cách sinh hoạt của chùa với sự thờ ơ khinh bỉ Của những người Phật tử bên ngoài Chùa chú ở không bao giờ có Phật tử tụ tập đông Như các chùa khác Quanh năm suốt tháng chỉ có thầy, cô Diệu Lan và chú Thỉnh thoảng mới có một gia đình lầm đường lạc lối Đến xin làm lễ đám ma Đi đám ma cho người ta Thầy ra giá cả y như những người buôn bán ngoài chợ Bây giờ thì chú hiểu hết Chú buồn tủ cho mình Ngồi cúi mặt nhìn xuống đất Chú Tiến an ủi Chỉ còn một con đường thôi là phải lập tức rời ngôi chùa đó Chú đi tu không phải để làm đầy tớ cho những người không có chút tâm đạo như vậy Họ chỉ lợi dụng đạo mà thôi Chú Hữu không nói Chú biết hoàn cảnh của chú khác với hoàn cảnh của chú Tiến Chú như là đứa con của thầy Chứ không phải là một đứa trẻ đến chùa xin xuất gia với ý thích, chí nguyện Hay một mục tiêu dịch sẵn Cha mẹ chú sẽ không đón chú về Cho dù họ có biết thầy chú Thực ra chẳng phải là ông thầy tu Cha mẹ chú đâu có mong đợi Là cho chú đi tu với một vị thầy chân chánh gì đâu Họ chỉ gửi chú vào đó Để khỏi phải nuôi một đứa con khó nuôi mà thôi Như vậy chú trở thành con của thầy rồi Chuyện lý tưởng xuất gia là chuyện khác Chú nói với chú Tiến và tâm tuệ Hoàn cảnh của mình tâm tuệ nói Tôi biết rồi, trước đây chú đã kể cho tôi nghe Nhưng chú phải tìm lối thoát cho chú chứ Dù thế nào thì ông ấy cũng đâu phải là cha ruột của chú đâu Nhưng mà thầy nuôi tôi từ mấy năm nay rồi Từ lúc chú 11 tuổi đến nay chỉ mới có 2 năm Nhưng 2 năm đó chú làm việc cực nhọc để đổi lấy mấy bữa cơm không tình cảm Hơn nữa cơm chùa là của ba tánh chứ đâu phải của ông thầy Nói thầy nuôi là nói cho gọn cho dễ hiểu Chứ thật ra một người xuất gia ở chùa chỉ mang ơn cơm gạo của bá tánh mà thôi Ông thầy không có công nuôi nấng cơm ăn áo mặc gì hết Nhất là một ông thầy đám thầy cúng Ông ta chỉ đào tạo chú thành một người phụ tá để đi cúng chiếm tiền Để sai làm việc trong chùa thôi Mỗi ngày đi cúng đám với ông ấy là chú đã tự kiếm miếng cơm cho chú Chứ có phải ông ấy nuôi chú đâu Ông không có nuôi chú ngày nào hết, nghĩ lại đi Chú Tiến nói một hơi với giọng đàn anh như vậy Chú Hữu còn đang phân dân Thì chú tiến lại tiếp Ở đó chú không được dạy dỗ gì hết Chú nhớ lại xem Suốt năm suốt tháng chú không được dạy dỗ Điều gì hay ho hết Chỉ có say giặt đấm bóp đi chợ Giúp cô Diệu Lan xách nước cho cổ tắm Toàn là ba cái chuyện bá lát bất công à Tôi nói có đúng không Tôi có ở nghỉ trúng một thời gian đó chú à Chú tin tôi đi Suốt đời ở đó chú vẫn cứ là một người Đấy say giặt mà thôi Tâm tuệ chen vào Chú Tiến biết không, cô Diệu Lan á vừa mới đi nhà thương hộ sinh đó Có thầy lái xe gắn máy theo hộ tống Chú Tiến thả xùi hai vai xuống, rạp dáng muốn xỉu Ôi trời ơi, chú Tiểu đây có rồi mà thầy còn kiếm thêm chú Tiểu khác chi vậy nữa thầy Nói ngang đây, tiếng bỗng ngay người lại Nói giọng nửa giỡn nửa thiệt À, vậy là chú Tiểu sắp ra đời sẽ là trụ trì tương lai Vì nó là con ruột của thầy ấy Còn chú chỉ là con nuôi thôi Trước sau gì Rồi chú cũng phải cuốn gói ra khỏi chùa Có một đứa con ruột ra đời Chú càng bị đối xử tệ hơn đó Chú tính chuyện sớm đi chư Hữu càng nghe càng bối rối Chẳng biết tính sao Tâm tuệ thấy tội nghiệp nói Tôi định bụng là Nếu tôi với chú Tiến xin vào Phật học viện được Hai đứa chúng tôi sẽ lên xin thầy giám viện Cho chú vào đó ở tu Rồi học giữ tính một thời gian Sau đó nếu chú học kịp Thì xin học chính thức luôn Nhưng Phải có thầy bổn sơ giới thiệu mà Hôm trước chú nói vậy đó Chú Tiến trả lời thay Tâm Tuệ Đó là theo nguyên tắc Chứ hoàn cảnh của chú Thầy nào nghe cũng sẽ hết lòng giúp đỡ Chẳng hạn như thầy của Tâm Tuệ Hay thầy tôi ở chùa Phổ Hiền Cũng có thể giúp chú được Chú Hữu sáng mắt mừng rỡ Vậy hả? Nhưng rồi mặt chú lại trùng xuống Chú nhớ đến chùa mình Nơi đó chú không hiểu có cái gì đó kháng khích với mình lắm Đến nỗi khi nghĩ đến chuyện bỏ đi Dù sung sướng cách mấy Chú cũng nghe đau nhói ở bên trái ngực mình Chú không phân định được cái gì đã níu kéo ràng buộc tâm hồn mình Lòng chú bỗng buồn vô hạn Chú nói với hai chú kia với giọng không mấy tin tưởng rằng Mình sẽ quyết định tìm một cuộc sống mới Có hai chú hay quý thầy giúp thì tôi mừng lắm á Nhưng mà tôi không biết tôi có đi được không nữa Thôi hay là mấy chú cứ vô Phật học viện đi Khi nào mà nghỉ học về đây á Thì mấy chú ghé cho tôi biết rồi tôi mới tính được Chú Tiến nói Cái đó tùy chú thôi Hai đứa tôi sẽ cố gắng giúp chú thoát khỏi đó rồi vào Phật học viện Chú chưa tính được bây giờ thì từ từ chậm rãi mà tính Nhưng chân thành mà nói nghe Tôi khuyên chú bằng cách nào cũng phải tính chuyện rời khỏi cái chỗ hắc ám đó Nếu chú thật sự muốn trở thành một người xuất gia chân chính Còn như chú muốn trở thành thầy đám thầy cúng Thì tụi tôi tụ không bàn tới nữa đâu Ba chú từ biệt nhau ở cổng tam quan Tâm tuệ còn gắn níu chú hữu lại Căng dặn chỉ càng với giọng cảm động Thầy tôi có dặn chú hôm trước là khi nào chú có chuyện khó xử Thì đến thầy, thầy sẽ giúp chú chú nhớ nghe đừng để ai ăn hiếp hành hạ chú ừ. chú tiến cũng nói có hàng trăm chùa sẵn sàng dang tay đón nhận những chú tiểu xuất gia như chú hoàn cảnh của chú không có chùa nào từ chối chú đâu chú nhớ nghe chư hữu nghe lời dẫn dò của hai bạn mà chảy nước mắt chú không ngờ chú có thể có được những người bạn tốt như hai người bạn này các chú chắp tay giái chào nhau chư hữu dọa dã trở về chùa. Vừa bước vào cổng, chú thấy thầy tay cầm roi đứng trực sẵn. Thầy dục cho chú mấy roi vào lưng, vào vai. Đau quá chú chạy ra sân, thầy được theo hết. Đứng lại. Đứng lại không, tôi đuổi luôn ra ngoài đường đó. Chú không dám chạy nữa, đứng lại chịu đòn. Thầy chẳng nói chẳng rằng, quất chú túi bụi bằng chiếc roi mây mà khi nào nóng giận lắm thầy mới cầm đến để phạt chú. Chú té xuống đất thầy cũng chẳng tha, quốc bừa lên người chú, chú lăn qua lăn lại để tránh đòn, nhưng vẫn không thoát được những lần roi đau xé thịt da. Thầy ngưng tay rồi, chú mới lờm cồm ngồi dậy, khóc thút thít, thầy gằn giọng. Tôi bảo chú giữ chùa mà chú bỏ đi đâu? Lỡ ăn trộm vô hốt hết đồ thì sao? Dạ con con, con đã có khóa cửa rồi mà. Khóa cửa mà ăn nhầm gì? Tôi hỏi chú đi đâu? Dạ. Con, con, con ra tiệm sách Ra tiệm sách làm cái gì Tôi có biểu chú đi không dạ. Kinh sách ở chùa chú học có hết đâu Chữ hán học đã hết đâu Bộ tôi dạy chú không đủ sao mà còn đi kiếm thêm sách về học Làm như là hiếu học lắm vậy đi Chú rửa mặt dạ. Chú còn tái phạm tôi đuổi chú về với ba má chú lập tức đó Dạ dạ Con, con không dám được Chú đứng dậy giái chào thầy rồi vào trong Thầy thì vào phòng cô Diệu Lan Lây hoay soạn đồ đạc gì đó Chú vào phòng kiếm dầu xứt lên các vết xước và bầm trên người Thấy đau rác cả người Một lúc thầy ôm một gối đồ lớn ra cột phía sau xe gắn máy Ủa Chú dạ rồi chạy ra sân Thầy gọi con Coi chùa nghe chưa Dạ Thầy đi xuống nhà thương tối mới về Nếu sao 10 giờ không thấy thầy về Chú cứ đóng cửa nẻo kỹ lưỡng rồi đi ngủ Nghe chưa Dạ Chú đáp mà trong lòng thấy vui vui Chú chẳng hiểu sao bây giờ chú lại thấy vui vui khi thầy đi vắng Chú phụ giúp thầy ràng bao đồ sau xe Thầy đang hầm hầm bỗng đổi vui Vừa cười vừa nói Cô Lan xanh đứa con trai Vậy hả thầy ừ. Chú hủ hỏi lại cho có lệ Thầy có vẻ vui lắm Nếu không thì thầy còn đánh phạt chú nặng nề hơn nữa Chú nghĩ vậy Đứa bé trai mới chào đời chẳng dính dám gì đến chú Để có thể cho chú niềm vui Nhưng cũng nhờ nó mà thầy nhẹ tay với chú hôm nay mà thôi Khi thầy đi rồi chú lẫn thận bước ra sân Đến ngồi dưới gốc cây đa Những rễ má chằng chịch của cây đa rủ xuống quanh chỗ chú ngồi Chú thấy ấm lòng khi ngồi dưới gốc đa Người bạn thân thuộc của chú Chú nói với cây đa Đà ơi Sao mà tôi khổ quá vậy ta Thầy đánh tôi nè Đã thấy không vậy Ở đây nè Đánh cái chỗ này Sớt hết miếng da luôn á Chảy máu tầm lâm mà Đã thấy không Còn chỗ này nữa nè Chưa chi mà bầm tím hết trơn à? Từng lần từng lần ở đây nữa nè Đau lắm đứa đời ơi Không ai cản vậy hết trơn à đó thấy không? Hồi mà tôi ở nhà. <cười> Hồi mà tôi ở nhà, mà má tôi đâu có đánh tôi vậy. Má <cười> má tôi thấy tôi ốm yếu, không có bao giờ đánh tôi hết á. Má <cười> má tôi cứ tưởng đâu á là thấy tôi hiền lắm, không có đánh tôi đâu. <cười> Vậy, vậy mà lại đánh tôi hoài Ba má tôi đâu có biết đâu Mà tôi cũng có dám nói ba má tôi nghe nữa Tôi đâu có muốn bà má tôi buồn Đã thấy tôi có hờ không Tôi đâu có hờ phải không Tôi chỉ có đi qua chùa của bạn tôi chút thôi mà Tại bạn của tôi á, sắp sửa đi học xa rồi tôi phải qua đó để từ giả bạn tôi chứ, bạn tôi tới hai người lẫn người nào cũng được đi học hết đó, trời ơi, bạn tôi sướng lắm, được thầy thương, không có bị ai mắng chửi, đánh đập, ăn hiếp hết đó, còn tôi, sao mà tôi khổ quá vậy, trời ơi! Cây đa như lắc lư xào xạc cả lá cành để an ủi chú Chú ngồi đó mà khóc cho đến khi trời tối Mới từ giải cây đa mà vào trong Ngồi nơi bàn học trong phòng riêng của mình Nhìn sách vở bút tập Nhìn mấy cuốn luật mà tâm tuệ tặng Chú bỗng thấy nỗi háo hức đi học xa ùng ùng nổi dậy Chú khát khao được vào Phật học viện biết bao Chú tự nhủ Mà không lẽ... Mình cứ ở suốt đời tại đây Để tối ngày đi cúng đám Rồi làm những công việc lạc gặp ngày hoài sao Chú đứng dậy đi vòng vòng trong phòng Rồi lại ngồi xuống trước bàn học Tại sao mình không nhân cơ hội thầy đi vắng Mình bỏ chùa trốn theo chú Tiến với tâm tuệ luôn đi Hai chú ấy nói á là quý thầy ở chùa nào cũng vui lòng nhận mình đến ở trường à Quý thầy khác á đâu có giống như thầy ở đây Như thầy của tâm tuệ đó Thầy ấy sao mà hiền mà thương tâm tuệ quá chừng luôn Rồi thương cả mình nữa Ở chùa khác á cũng đâu có ai giống như cô Diệu Lan Đụng đâu là sai đó chửi đó Có khi còn cãi lộn với thầy nữa Thầy cùng nể sợ cô ấy Thì làm sao mà cô ấy không mang hiếp mình chứ Nghĩ vậy chú Dục đứng dậy Ra cổng chùa nhìn xem thầy đã về chưa Rồi chú trở lại phòng Đứng tần ngần phân vân một lúc Cuối cùng chú vội vàng thu xếp Hai bộ áo quần cùng một ít kinh sách của mình Vào trong một cái bao ni lông lớn Xong chú khép cửa phòng lại Đi quanh khóa chặt các cửa Để ăn trộm khỏi vào lấy đồ của chùa Rồi chú ôm gói đồ, dục chạy ra ngoài Nhưng đến ngang cổng tam quan, chú bỗng khựng lại Chú thấy sao mà khó lòng bỏ đi một cách âm thầm lén lút như vậy Có cái gì đó nếu kéo chú mà chú không hiểu nổi Mấy năm nay sống bên một vị thầy nhu nhược sợ đàn bà Ít suy nghĩ, ít tình cảm Và một người đàn bà đanh đá hiểm ác lúc nào cũng sẵn sàng Hoát rộng miệng ra để chuỗi rũa tru tréo Chú thấy không lưu luyến gì với họ cả Khi quyết định rời họ mà đi ngay lúc này Nhưng sao trong lòng chú vẫn nghe một cái gì đó buồn buồn, dưng dấn Dường như nơi cảnh chùa nhỏ hẹp buồn tẻ này Vẫn có cái gì êm đềm khắn khích với tâm hồn chú Giúp dê em những đau buồn tủi nhục của chú hằng ngày Chú thấy quặn đau trong lòng khi đứng nơi cổng tam quan Với ý nghĩ nhìn lại ngôi chùa lần cuối trước lúc từ biệt Dùng dặn một lúc chú thở dài rồi lưỡng thững quay trở vào trong không đi nữa Chú ném gói hành lý của mình trên giường Chú bước lên chánh điện đi quanh các bàn thờ Nhìn thật kỹ những tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Hộ Pháp Và các khuôn hình quen thuộc trên bàn thờ vong linh Chú nhớ những thời tụng kinh của mình từ khi mới vào chùa đến nay Chắc là cả ngàn lần chú tụng kinh nơi chánh điện này rồi Những lần đó, có khi có thầy, có khi chỉ mình chú Chú thích tụng kinh lắm Nhưng hình như chuyện tụng kinh không phải là điều làm chú lưu luyến Chú có thể tụng kinh ở một ngôi chùa khác với thầy khác Hoặc các chú tiểu khác Chú đứng mãi nơi tránh điện Mà chẳng hiểu chú luyến tiếc gì nơi đây Và chú cũng thật tình chẳng biết phải làm gì ngay lúc này nữa Chỉ thấy một nỗi buồn tràn ngập trái tim nhỏ bé của mình Bỗng chú nghe thấy tiếng xe gắn máy của thầy chạy vào sân chùa Chú lật đật rời chánh điện trở về phòng mình Cất giấu gói hành lý Chú ra đón thầy ở cửa hông của chùa Vừa khóa xe thầy vừa nói Trời thằng nhỏ dễ thương hết sức vậy Chú chẳng nói gì Chú nhớ đến tâm tuệ và chú Tiến Các chú ấy cho rằng thầy và cô Diệu Lan đã có con với nhau Có nghĩa rằng thằng bé mới chào đời là con thầy Hèn chi thầy vui quá Y hệt ba chú mừng thằng cu đen em út của chú Lúc nó mới được mẹ chú sanh ra vậy Ngày nào thầy cũng lái xe gắn mái Mang cơm mang nước gì đó cho cô Diệu Lan Đầu khoảng tuần lễ Thì thầy đưa cô ấy cùng thằng bé sơ sinh về chùa Thằng bé được thầy hay cô Diệu Lan đặt tên là Mừng Chắc thầy mừng quá không nghĩ ra được cái tên nào khác Bèn đặt đại theo xúc cảm của thầy thôi Cô Diệu Lan hay sai chú quạt lò than Đặt dưới giường cho cô Khi thằng mừng khóc Cô bảo chú đu đưa cái nồi cho nó nín Rồi cô tập cho chú thay tả cho nó nữa Chú ghét nhất là công việc thay tả này Một tay bịt mũi một tay thay Chú bị cô Diệu Lan chửi cho một hồi Làm gì dữ vậy? Em nó có ăn uống gì đâu mà cất em thối Bịch mũi Bịch mũi hả? Có ngày bị quả báo Sức mũi cho mà coi Những ngày cô nằm dưỡng Chú thật là cực nhọc Hầu như suốt ngày Chú thường trực dưới phòng cô Để giật cô sai bảo Và cũng để ẩm ru thằng mừng Cho cô ngủ ngon giấc Thầy bảo vậy Vừa lo việc chùa Chú còn phải lo cho cả hai mẹ con cô Diệu Lan nữa Thật là cực nhọc Chú nhớ hội thằng cu đen em chú chào đời, ba má chú đâu có bảo chú làm gì. Chú thấy chán nản lắm, nhưng chú cứ bặm môi, cúi mặt mà làm tất cả những gì thầy và cô sai bảo. Có lúc đang ngồi đưa nôi cho thằng mừng, chú bỗng nảy sinh ý nghĩ bỏ chùa mà đi. Nhưng chú nghĩ, có lẽ giờ này tâm tuệ và chú tiếng đã đi vào hội an để dự cuộc thi tuyển vào Phật học viện rồi. Chú có trốn đi thì cũng chẳng ai hướng dẫn và giúp đỡ khôi thì định cắn răng mà chịu. Hương chi chú vẫn còn quyến luyến gì đó nơi chùa này, đến nỗi mỗi khi nghĩ đến chuyện đi thì tự dưng thấy đau đau ở trái tim. Chiều đó cô Diệu Lan lại sai chú đi mua đồ, mua sữa bò cho thằng mừng. Chú nghĩ bụng, phải nhân cơ hội này ghé chùa Từ Quang Thâm Tâm Tuệ, hy vọng chú ấy và chú Tiến chưa đi hội ăn. Quả nhiên Tâm Tuệ chưa đi, chứ hổ mừng lắm. Bước vào phòng bạn là hỏi dồn Tôi tưởng đâu chú đi luôn rồi chứ Chừng nào mới đi Chú Tiến có qua đây đi chung với chú không vậy Mấy chú đi chừng nào thì về thăm Tâm tệ nói mà giọng có vẻ ái ngại Sợ bạn buồn tuổi Sáng mai hai đứa tôi đi rồi Tối nay chú Tiến qua đây ở lại một đêm Đến phần học viện Tụi tôi phải chờ khoảng một tuần lễ Rồi mới thi khảo hạch Nếu đậu thì ở luôn đó mà học Rớt thì về lại đây ngay Nhưng chắc là không có rớt đâu phải ông chú Chưa hữu hỏi Ừ tôi cũng nghĩ vậy Tôi và chú Tiến học kỹ lắm Điều kiện là tốt nghiệp sơ đẳng Phật học Nhưng tôi và chú Tiến đều đã học chương trình tương đương nhất trung đẳng 1 Thì làm sao mà rớt được Chú Tiến nói là sẽ cố gắng xin cho chú và Phật học viện <cười> Nếu không dự học được Thì cũng xin ở đó mà tu Cũng tốt trước hơn á là ừ. Tâm tuệ chưa nói hết câu Thì hữu đã xa nước mắt Cuối mặt nghẹn ngào Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Chú bị họ ăn hiếp phải không? Nói tôi nghe đi hả Tâm tuệ nóng ruột hỏi Chú hữu không trả lời được Cổ họng chú nghẹn cứng Sự quan tâm của bạn làm chú cảm động và càng khóc nhiều hơn Nước mắt chú chảy từng hàng từng hàng xuống Hai gò má ốm xanh Tâm tuệ lúng túng chẳng biết an ủi bạn thế nào Chỉ cầm tay bạn mà bóp nhẹ Vừa lúc đó chú Tiến bước vào Mang theo hai cái vali lớn Thấy hữu khóc chú Tiến nói ngay Có chuyện rồi phải không Cái mũ đó đánh đập chú hả Tụi nói chú bỏ đi, đừng có nấn ná chi ở cái chỗ u tối đó Họ làm gì chú vậy? Nói tôi nghe coi Chú Hữu không nói gì được Phải một lúc lâu chú nói tớm được một câu <cười> Suốt ngày á tôi phải giữ em Rồi thay tả, chăm sóc cho cô Diệu Lên và cái thằng con của cổ nữa <cười> Chú Tiến nghiến răng nói Không được chức khoác là không được rồi, họ làm vậy là hết mức rồi, không có ai mà chấp nhận được. Để tôi qua đó nói chuyện với họ, phải chấm dứt lập tức tình trạng bỉ ổi đó. Chư hộ nếu tiếng lại. Chú ơi, đừng chú, đừng có làm vậy, thầy đuổi tôi đó. Đuổi, đuổi thì đi chứ sợ gì? Thiếu gì chùa thương chú, chú là chú tiểu rồi thì tất cả các chùa đều là nhà của chú, chú có biết không? Chú là con của giáo hội. Không phải là con riêng gì của ông thầy ấy hết Thôi đi Ba đứa mình đến đó nói chuyện thẳng với họ luôn Chú Hữu dùng dần nếu bạn không muốn đi Tâm tuệ cũng giữ chú tiếng lại nói Khoan đã tiếng à Đừng có nóng nảy như vậy Thầy ấy là người lớn Thầy đâu thèm nói chuyện với tụi mình Nếu cần á thì nhờ thầy tôi qua nói chuyện Hoặc là ừ, Chú Hữu cứ đi luôn Khỏi cần quay về nữa thì em chuyện rồi Chú ở đây, ngày mai theo chúng tôi đi đến Phật học viện. Tuổi tôi á, thì xin dự thi để nhập học, còn chú á thì xin nhập chúng ở tu. Ừ. Khi nào chú có thể học theo kịp thì xin học. Thời gian đầu chỉ xin ở tu thôi, chắc chắn là đứa lên lại thầy giám viện nó rõ hoàn cảnh của chú thì thầy sẽ nhận chú làm đệ tử ngay. Các chú thấy sao? Tiếng đáp ngay. Hay lắm, ý kiến rất là hay. Chú hổ bây giờ cứ ở lại đây đi, sáng mai tụi mình cùng đi. Chắc chắn thành công mà, đừng có thèm trở về cái địa ngục đó nữa. Hữu nghe ý kiến các bạn, trong lòng vô cùng phấn khởi, Nhưng nhớ lại là mình chưa chuẩn bị gì hết, chú nói. Cảm ơn mấy chú bày cách hay, tôi vui lắm, nhưng... Đừng có nhân dị gì hết, không có tiếc cái chỗ đó nữa. Không phải, tôi đang cầm tiền để mua sữa cho thằng Mừng con cô diệu lan á. Cứ mua sữa đi, rồi để tôi nhờ một bác xích lô mang về chùa Nghĩa Trũng dùm là được rồi. Có bác bảy xích lô ở kế bên chùa này nè. Tâm Tuệ nói. Nhưng mà tôi còn đồ đạt để ở chùa, làm sao mà lấy được? Đồ của bọn tiểu mình có gì đâu mà tiếc. Cũng là hai ba bộ đồ giả khách với giam ba cuốn kinh thôi chứ nhậm nhò gì đâu. Bỏ hết đi, tụi tôi tụ góp tiền mấy đồ khác cho chú. Bây giờ chú mặc tạm đồ của Tâm Tuệ cũng vừa mà. Tiến góp ý Trời ơi, chú Tiến nói đúng đó Bỏ hết đồ đó đi, sắm lại đồ khác Tụi tôi có may thêm đồ trước khi đi hội an Để tôi chia bớt cho chú hai bộ mặt tạm Sau này tụi mình may thêm Tôi và Tiến đều có tiền của gia đình Lại thêm tiền của thầy cho nữa May đồ nè, mua vé xe đò nè Vậy là đủ rồi Kinh sách học thì chùa nào lại chẳng có Khỏi lo chú ơi, đồng ý đi Tôi tôi không muốn chối tiếp tục bị đầy đọa nữa, chú á phải dứt khoát thì mới có tương lai được. Ừ. Hữu suy nghĩ một lúc, lau nước mắt rồi sung sướng gật đầu. Tâm Tuệ đưa tiền nhờ Bắt Bảy xích lô mua sữa rồi đem đến trao tận tay cho cô Diệu Lan. Bắt Bảy là Phật tử thân cận của trụ trì quan, theo lời dặn của chú Tâm Tuệ. Chỉ nói vắng tắt là có một chú tiểu nhờ đem sữa đến Và chú ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa Cô Diệu Lan tròn xoe đôi mắt Lật đật lên báo tin cho thầy biết Thầy hầm hầm la hét ôm sợ Để rồi coi Một hai ngày đối meo ngủ bờ ngủ bụi Rồi nó cũng lết về đây cho mà xem Được cái quân mất dạy Phản chủ Tức mình Tâm Tuệ không muốn phiền đến thầy mình Nên đem giấu chú Hữu trong phòng Buổi tối Tâm Tuệ đem cơm vào phòng cho chú Hữu ăn Tâm Tuệ nói Chút nữa tôi và chú tiến lên lại từ giả thầy để khuya nay đi Khi tụi tôi đi chào thầy á, chú cứ ở lại trong phòng này Tối nay chú ngủ tạm một đêm ở đây Khuya này khi thầy đang tụng kinh thì tụi mình rời chùa ra bến xe Vậy thì thầy sẽ không biết gì hết Tôi không muốn thầy biết chuyện Thực ra thầy tôi biết á Thì thầy cũng thương mà giúp chú thôi Nhưng sợ thấy thầy khó xử với thầy chú Chuyện tụi mình tính Tôi nghĩ là sẽ êm xuôi thôi mà Không muốn phiền thầy Để rồi giữa hai chùa Hai thầy lại có xích mích với nhau Chú hiểu ý tôi không? Chú Hữu gật đầu ngay Chú không ngờ tâm tuệ mới 16 tuổi Mà lanh lợi tế nhị biết điều làm sao Buổi tối sau khóa tịnh độ Thầy gọi chú Tâm Tuệ và cả chú Tiến lên phòng riêng của thầy Để dặn dò chuyện đi học xa Tâm Tuệ và Tiến giấu nhẹm chuyện của chú Hữu Không hé môi với thầy lời nào Thầy soạn cho Tâm Tuệ và chú Tiến một ít kinh sách cần thiết Thầy còn cho hai chú tiền để đi học xa nữa Khi rời phòng thầy, chú Tiến nói với Tâm Tuệ Thầy tôi có cho tôi tiền rồi Tiền của thầy chú cho thêm tôi dành cho Hữu Ờ nghĩ đến chú ấy tôi thấy tội nghiệp quá à. Hy vọng chuyến đi này sẽ cho chú ấy một cuộc sống mới đúng nghĩa hơn Sau khi coi lại hành lý lần chót Tâm tuệ và chú Tiến văn mùng Ba chú nằm chung trong một cái mùng to cùng ngủ dưới đất Cả đêm ba chú cứ bàn tính nói chuyện tương lai Hữu sung sướng ngủ không được Hai chú kia ngủ ngon rồi mà mắt chú cứ trao tráo Chú nằm lăn qua trở lại bao lần chú nhớ về chùa, chú ôn lại những ngày đầu khi cha mẹ chú đưa chú vào chùa, chú thấy thương cha mẹ quá. cha mẹ chú đâu có biết chú bỏ chùa mà đi như thế này. nếu biết, cha mẹ chú hẳn là buồn lắm. chắc cha mẹ sẽ nghĩ rằng chú hoang đàng, ngỗ nghịch, dám cãi thầy bỏ chùa đi hoang. chú nghĩ là chú cần phải viết cho cha mẹ một lá thư ngay sau đến phật học viện và biết kết quả chuyện cư trú của mình tại đó. Càng suy nghĩ lòng chú càng nghe buồn vô hạn Nỗi vui, nỗi buồn chen vào nhau, cắn xé nhau Làm cho lòng chú dùng dằn rồi cắn ra Thật khó chịu Chú không rõ tại sao quyết định bỏ chùa đi Để tìm một đời sống mới nơi chùa khác Là một quyết định hợp lý, đầy ý nghĩa, đầy hạnh phúc Mà lại khiến cho tâm hồn chú thấy trùng xuống như mất mát một cái gì to lớn lắm vậy nghĩ đến thầy và cô Diệu Lan trong lòng chú không nảy sinh chút tình cảm êm đềm nào hết thật uổng phí hai năm chung sống với họ dưới một mái chùa giờ này nghĩ đến họ chú chỉ nghe một nỗi chán chường tẩm lợm chú không luyến tiếc gì họ cả có một cái gì khác mà chú bỏ quên nơi ngôi chùa đó chú không nghĩ ra được chú nằm trần trọc đến một hai giờ khuya bỗng dưng chú sực nhớ đến người bạn thân yêu của chú Chú ngồi dùng dậy, phái rồi Cây đa, cây đa Chú thương cây đa của chùa quá Đó là người bạn duy nhất từng lắng nghe Từng chứng kiến bao nỗi đau buồn khổ nhục của chú suốt hai năm nay Từ khi chú vào chùa Chú ngồi đó, nghĩ đến cây đa Chú nhớ cây đa và chú khóc Một dập lâu, thấy tiếng và tâm tuệ hãy còn ngủ ngon Chú bỗng nảy ý định quay trở về chùa Chú rón rén chú ra khỏi bùng. Chú ước tính, từ đây về chùa chú khoảng một cây số, nếu chú đi bộ thì chỉ mất 15 phút là cao. Chú rón rén mở cửa phòng tâm tuệ bước ra ngoài. Chú nhẹ nhàng đi băng ngang phòng ăn, phòng thầy chủ trì, hành lang chánh điện rồi ra sân. Cổng chùa này chỉ cài thêm chứ không khóa kỹ như cổng chùa chú. Chú khép cổng lại rồi đi nhanh về hướng chùa mình. Đường phố giăng hoe, chỉ có vài chiếc xích lô đạp nhanh đi tìm khách, chú cúi mặt đi không nhìn ngó ai. Từ xa, chú đã thấy cây đa vươn lên phủ rợp cả một nửa mái chùa. Nhìn thấy cây đa, trong lòng chú đã rung lên xúc động. Chú chạy nhanh đến cổng chùa, cổng khóa không vào được, chú leo qua song sắt nhảy vào trong, rồi chú chạy a đến cây đa, chú ôm lấy cây đa mà khóc mít. Kida, người bạn khổng lồ của chú, dường như dang tay để ân chặt chú vào lòng. Chú chẳng nói gì với Kida, chỉ khóc thôi. Rồi chú từ biệt Kida, nhảy ra khỏi cổng rào rồi. Cổ. Chú đưa tay vẫy vẫy với Kida. Thôi, ta biệt da ngang. Ai đâu tôi cũng nhớ da hết đó đỡ lại đừng có buồn em ta. trời ơi. rồi chú phóng nhanh trở lại chùa Từ Quan nhẹ nhàng vào sân chùa vào phòng tâm tuệ chui vào mùng nằm xuống ngủ bây giờ chú ngủ được rồi. bốn giờ khuya. Khi thầy của tâm tuệ tụng kinh trên chánh điện Tâm tuệ đánh thức hữu và tiếng dậy Cả ba cùng mang hành lý ra bến xe Chú hữu phụ xách hành lý cho hai chú kia Vì chú chẳng có hành lý gì Mua được vé xe rồi Ba chú leo lên xe ngồi Tài xế cho biết một tiếng đồng hồ nữa xe mới chạy Ba chú ngồi trên xe với tâm trạng nao nao sung sướng Khi chất hành lý xong xuôi bác tài xế kiểm soát giá của hành khách trước khi khởi hành các chú biết là xe sắp chạy rồi khung trời mới sắp mở ra rồi bỗng nghe tiếng gọi từ phía dưới xe tiếng gọi rất quen thuộc tâm tuệ tâm tuệ chú tâm tuệ thò đầu ra khung cửa sổ và thấy thầy mình tay thầy ôm một gói đồ tay kia thầy cầm hai cái phong bì Vừa đi quanh xe vừa cất tiếng gọi Tâm tuệ mừng quá reo lên Con đây bạch thầy Thấy ba chú rồi Thầy xin phép tài xế lên xe Để dặn dò các chú Ba chú cùng đứng dậy chấp tay Giái chào thầy Thầy kéo chú hữu đến gần Ôm chú vào lòng Rồi xoa đầu chú Chú không ngờ trước được Sẽ có sự cố này xảy ra Chú chỉ biết khóc Gục mặt vào chiếc áo nâu bao dung của thầy mà khóc Thầy hiền hòa nói: Đây là hành lý thầy gói cho con Phong bì này là thư giới thiệu của thầy Con mang lên trình thượng tọa giám viện Thì thượng tọa sẽ cho con ở lại vào học viện mà tu học Thượng tọa là bằng học cũ của thầy đó Còn phong bì này là chút tiền thầy để cho con mua sắm thêm các thứ linh tinh À còn trong gói đồ này có vài cuốn kinh và máy sắp giải để con may đồ Nè con cố gắng tu học nghe Có gì không hiểu thì nhờ chú Tiến và tâm tuệ dưu dắt Thầy không kịp thời giờ để căng dặn dạy dỗ con Con nên tự biết con đường cao đẹp mà con chọn để Tiến Tu Không còn con đường nào cao quý hơn đâu con Thôi các con đi bình an và thành công nha Dạ Thầy xoa đầu các chú rồi xuống xe Ba chú nhìn theo thầy rồi nhìn nhau Không chú nào biết tại sao thầy biết có chú hữu trốn chùa đi theo chuyến đi này Chỉ có chú Hữu là thầm đoán được rằng Có thể lúc khuya lẻm về chùa nghỉ trủng thăm cây đa Thầy đã thức và thấy chú Bỗng thầy lại xuất hiện ở dưới Bên khung cửa sổ Thầy ngước lên gọi chú Hữu Tâm tuệ dường chỗ cho chú Hữu chen ra cửa sổ Dạ bạch thầy gọi con Chú Hữu cảm động hỏi Thầy cười cười nói <cười> Khi nào thầy đi ngang chùa con, thầy sẽ dậy tay với cây đa, nói rằng con rất dễ thương và con đang siêng năng tu học ở xa, nha <cười> California, ngày 13 tháng 7 năm 1992, tác giả chỉnh hảo